Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần dần Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 102 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 476 Đối thủ càng thêm đáng sợ Là ngươi Sát phá làng Vừa nhìn thấy quỷ dương Hai con ngươi liền lóe lên tinh Hoàng nhếch miệng cười ra tiếng Ngươi chính là cái đoàn hắc khí vừa mới nãy Ta đã giao thủ với người Ta nhận ra khí tức của người người tới bay trận bắt hắn lại sát phá làng hét lên một tiếng mấy ngàn tướng sĩ cùng nhau tụ lại bên người của hắn hình thành chiến trận cuồn cuộn nguyên lực qua là một thể từng đạo sát khí ung ung kéo đến một cổ khí thế lạnh lẽo ở bên trong mang theo nồng đậm sát ý đột nhiên tăng trưởng gấp mấy chục lần sao nguyên soái có lệnh cho ngươi đi vào không ra được hôm nay ta nhất định lấy được đầu ngươi Sát phá làng, cười lạnh, phương thiên hoạt kích trong tay, phát ra một tiếng ống ống chói tai. Quỷ dường thấy thế, thì bất giác kinh hãi. Giờ khắc này, bản thân của hắn đang bị trọng thương, đối phương lại bày trận mà đợi. Hắn nào có thể là đối thủ của người ta? Một khi mà chiến lên, tất nhiên sẽ rơi vào hạ tràng thảm bại. Kết quả cũng không có dám lại cố làm ra vẻ. Hắn dụ giả khoát khoát tay, móc ra một thanh lệnh bài màu vàng ống nói chờ một chút ta là đặc sứ của bệ hạ đến đây hiệp trợ nguyên soái phá địch nhanh dẫn ta đi gặp thác bạc nguyên soái đi bệ hạ sao bệ hạ nào nhíu mày sát phá lan lên tiếng hỏi trong mắt ngưng tụ quỷ dương bình tĩnh nói thiên vũ bệ hạ nghe được cái lời này sát phá lan mới sâu sắc đánh giá hắn một chút khẽ gật đầu thế nhưng trương kích tản ra sát khí nồng đặc vẫn như cũ hướng lên đâm một cái gác trên cổ hắn lạnh lùng nói đi ta dẫn ngươi đi gặp nguyên sói nhà của ta bất quá đừng có đùa ra cái qua chiêu gì nếu không hư. nói xong trương kích sát phá làng tới lui động động trên cổ lưỡi đao sắc bén thậm chí khiến cho phần huyết mạch trên cổ hắn cảm thấy đông lạnh nội tâm của hắn tràn đầy hàn ý bất giác một trận khí khổ trong lòng thầm mắng Nếu lão tử không có bị trát phàm kia làm cho trọng thương, sao có thể bị cái tên nhóc con nhà người chọc giận chứ? Thế nhưng hắn cũng biết bây giờ người ta địa thế còn mạnh hơn người, hơn nữa cũng chỉ làm theo phép, chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu bị đội quân của sát phá lan áp đi. Chờ đến khi mọi người đi vào xói trướng của đại quân Quyển Nhung, hắn mới cuối cùng nhìn thấy thác bạc thiết sơn, không khỏi cung kính ôm quyền nói. Thác bạc nguyên soái tại hạ là quỷ dương, thống lĩnh quỷ ảnh vệ của vũ văn hoàng đế thiên vũ. Biết được nguyên soái đem lão nhi đọc cô chiến thiên kia dây khốn ở đây. công đã lâu không thắng, chuyên tới để mà tương trợ, đây là tính giặc của ta. Nói xong, quỷ dương xuất ra kim bài. Sát phá làng tiếp nhận, quay người, cung kính, đưa đến trước mặt của thác bạc tiết sơn. Cầm lấy kim bài tỉ mỉ dò xét một phen. Thác bạc thiết sơn, khẽ gật đầu, phật phật tài để chứng minh dễ binh áp giải quỷ dương lui ra. Liên thẳng nhiên nói, quả nhiên là ngự lệnh của Hoàng đế Thiên Vũ. Bất quá đây là trận chiến cuối cùng giữa Lão Phu cùng vị độc cô Lão Nhi. Lão Phu chưa có từng xin Hoàng đế Thiên Vũ các người giúp đỡ. Hảo ý này, Lão Phu tâm lĩnh, ngài cứ là như vậy trở về phục mệnh đi. Không phải vậy... Thế mà quỷ dương nghe được cái lời này, dị thường kính thường lắc đầu nói. Thác bạc nguyên soái đây không phải là thời điểm để cho hai lão đối thủ các người phần ra thắng bại, mà quan hệ đến giao dịch của hai nước. Sau khi mà ngài giải quyết đại quân độc cô, vẫn còn có một nhiệm vụ khác đang đợi ngài đây. Thật sự không có thời gian để tiếp tục kéo dài. Bất quá cái này cũng không quan trọng, dù sao lão phu cũng đã xuất thủ trợ giúp ngài. Hiện tại, ngài chỉ cần xua quân vào giết trong cốc thắng bại phút chốc liền quyết. Cái gì? thân thể không khỏi lạnh rung, thác bạc tiết sơn, có một chút hồi hộp, ẩn ẩn, cảm thấy không ổn, dỗ dàng nói. Ngươi, đây là có ý gì? Ngươi đến tột cùng làm cái gì? Cũng không có gì. Cười lạnh, quỷ dương một mặt, tự đắc, dương dương lắc đầu nói. Vừa mới nãy, lão phu đã tiến vào trong cốc đã cùng với đọc cô chiến thiên gặp mặt qua lấy thân phận đặc sứ của bệ hạ làm yểm hộ lão nhi kia không có chút phòng bị đối với lão phu sau đó lão phu liền thừa cơ đánh lén hắn đem hủ linh phệ hồn đinh đánh nhập vào trong cơ thể quán hiện tại thần hồn đã tán loạn rồi thần quỷ khó cứu cơ hội tốt như vậy đại quân đọc cô hiện giờ quần long vô thủ nếu nguyên soái có thể xu quân nhập cốc nhất định có thể kỳ khai đắc thắng. Im ngay! Quỷ dương chưa có dứt lời, thác bạc thiết sơn nổi giận lên tiếng, một phát bắt lấy cổ áo của hắn, trợn mắt như muốn ăn thịt người, giận dữ hét. Lão Phu cùng với độc cô Chiến Thiên cả một đời, giao chiến dù số lần, không phần thắng bại. Lần này tuy chiếm được một chút tiện nghi, thắng không có anh hùng, nhưng mà dầu gì cũng xem như đường đường chính chính quyết đấu. Lại bị cái đám tiểu nhân các ngươi Làm cho dẫn đục dơ bẩn rồi Một trận tỷ thí sau cùng giữa Lão Phu Cùng với độc cô Lão Nhi Lại bị quỷ trong tay của đám người Bỉ ổi, vô sĩ các ngươi Chẳng những là độc cô Lão Nhi bất hạnh Lão Phu cũng dạng phần không căm lòng Nếu người không phải là đặc sứ thiên vũ Lão Phu đưa người chém trước trận rồi Đem tế cho lão gia quả độc cô chiến thiên kia Trên trời của Đinh thiên chứ thác bạc thiết sơn khan cả giọng liên tục nổi giận những tướng lãnh quanh người trợn mắt nhìn về phía quỷ dương song quyền quyết định không có được nắm thật chặt vừa phẫn nộ vừa thương xót buồn bã Độc cô quân một chi đội bất bại thiện chiến không chỉ là đối thủ cả đời của nguyên soái cũng là địch nhân của bọn họ bình sinh tôn kính nhất kết quả không bại trong tay của huyện nhung bất lan vệ bọn họ lại quỷ trong tay của bọn tiểu nhân thiên vũ đều là quân nhân bọn họ cũng cảm động lây bất bình thai cho đọc cụ quân nhưng quỷ dương lại liên tục giễu cợt khinh thường nói thác bạc nguyên soái quân nhân chấp hành mệnh lệnh làm thiên chức hiện tại ngài mau xúc quân đánh vào trong cốc đem bọn họ chém tận giết tuyệt hoàn thành giao dịch thắt chặt giao hảo giữa hai nước đây mới là chuyện người nên làm bây giờ ánh mắt khẽ hiếp lại một cái Thác Bạc Thiết Sơn lạnh đùng nhìn hắn, tức giận lên tiếng. Quân nhân tự có sứ mệnh của mình, nhưng mà cũng có quân hồn trường tồn. Độc cô Chiến Thiên là một đối thủ vô cùng đáng kính. Hôm nay hắn vừa mới lên trời, lão phu muốn chịu tang cho bọn họ ba ngày. Ba ngày sau lại xuất binh cô Hồng Cốc. Quỷ Dương trừng mắt một cái, trên mặt dần dần nổi lên nổ khí ngập trời. Ảnh mắt nhìn về phía Thác Bạc Thiết Sơn trang đầy sát ý. bất quá ngủ răng vệ quanh ngựa của tác bạc tiết sơn cũng đồng dạng dùng ánh mắt bất thiện theo dõi hắn sát ý trong mắt không có thua hắn chút nào cùng thứ tiểu nhân gian nịnh làm bạn quả thật chính là sĩ nhục của đại quân quyển nhung bọn họ bỗng nhiên một tiếng thét gian lên báo một tên binh lính quyển nhung vỗ vàng từ bên ngoài đi vào quân trướng quy một chân trên đất bẩm báo khởi bẩm nguyên soái Đại quân của độc cô ở bên trong cô Hồng cốc đã xuất hiện tại miệng cốc, xem cơ bộ dáng là muốn phá dây. Không khỏi giật mình, Thiết Bạc Thiết Sơn cùng với quỷ Dương cùng nhau kêu Kinh hãi ra miệng, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Độc cô chiến thiên vừa mới bỏ mình, đại quân của độc cô không lo chấn chỉnh thật tốt một phen, sao mà lại có thể phá dây ở giờ phút quan trọng này chứ? Trong lòng hiện ra nghi hoặc, Thác Bạc Thiết Sơn dấu dàng, mang theo ngũ lang vệ tiến ra ngoài nhìn xem quỷ dương cũng vội dã đuổi theo chờ đến khi mọi người đi tới trước cô hồng cốc, sớm đã nhìn thấy từ trong sương mù một đội quân đang chậm rãi đi ra lại chính là đại quân độc cô bất quá bốn phía miệng cốc đều có đại quân linh thú quyển nhung dây khốn bọn họ muốn phá dây lại là tuyệt đối không thể nào quân trận của độc cô quân 10 phần chỉnh tề Mỗi một bước giẫm xuống liền khiến khắp nơi rung lên, khiến cho tướng sĩ của huyện nhung, bốn phía nhịn không được, nổi lên lòng tôn kính. Mà ở vị trí thủ lĩnh trước đội là thiên vũ tứ hổ đang nâng lên một cái cán thô sơ, vừa mới dùng cành cây để mà làm thành. Độc cù chiến thiên, một mặt an tường nằm phía trên, nhưng mà thân thể đã cứng ngắt, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Thác bạc thiết sơn thấy thế, trong lòng không khỏi đào xót, Bất đắc dĩ lên tiếng ai thắng. Đệ nhất chiến thần, cái thế anh hùng rơi vào kết cục thê thảm như thế thật sự là bi ai. Lạc dân hải ở phía trước dơ quân kỳ của đại quân độc cô. Hai con người tuy là sưng đỏ nhưng mà khuôn mặt cương nghị khó nói ra. Trở về đi. Chậm rãi lên phía trước thác bạc thiết sơn nhẹ quét mắt qua chi đội khổng lồ này một vòng Đạm mạc lên tiếng. Chiến thiên huynh đột nhiên gặp bất hạnh, hãy tế tự thật tốt một phen. Ta cho các ngươi ba ngày thời gian để tưởng nhớ lão nguyên soái Sau ba ngày lại quyết đấu một trận tử chiến. Lúc mà nói ra những lời này, trong lòng của Thác Bạc Thiết Sơn cũng có một chút không rành lòng. Nhưng mà không cách nào rồi, hẳn nhất định phải chấp hành mệnh lệnh diệt đi chi đội ngũ sắt thép này. Bất quá dù vậy, quỷ dương vẫn như cũ. bạc trang đầy không có vui lên tiếng hư nhẹ đúng vào lúc này một tiếng cười khẽ đột nhiên phát ra ngài chính là thác bạc nguyên sói sao hảo ý của ngài chúng ta xin tâm lĩnh bất quá diệt tán độc cô lão nguyên sói quả quan trọng chúng ta vẫn là muốn đem thi thể của hắn trở về làm một cái đại tán phong quang cái này mới là đại ngộ mà đệ nhất quân thần nên có người nào Lông mài díu lại một cái, thác bạc thiết sơn hét lớn. Nương theo từng trận cười khẽ, bóng người trác phàm chậm rãi từ phía sau đi tới. Nhưng mà hắn vừa xuất hiện, trong mắt của đám người quyển nhung nhịn không được, cùng nhau co rụt lại, hung hăng chăm chằm nhìn qua. Hoặc là nói để mắt tới trường đào trong tay của hắn. Cầu long trảm nguyệt đào của độc cô lão nhi làm sao mà lại trên người của hắn. Thác bạc thiết sơn giật mình, lớn tiếng hét to Nhếch miệng cười một tiếng, trác phàm đem thanh trường đào kia dựng trước người, cười tà nói. Trước khi mà đọc cô lão nguyên soái ra đi, đã hạ lệnh để cho tại hạ tiếp nhận chức đại nguyên soái của độc cô quân. Cái gì? Cái này sao có thể chứ? Trác phàm chưa có nói hết, quỷ dương không thể nào rỗng to mặt mũi tràn đầy kinh hoảng, Liếc mắt nhìn hắn một cái, Trác Phàm không khỏi cười đùa lên một tiếng. Không sai, ta hiện tại chính là đại nguyên soái của Độc Cô Quân, Trác đại nguyên soái mà lại lấy thực lực của ta, Quỷ Dương coi như về sau người muốn đánh lén đều không có cơ hội rồi. Tráng không khỏi chảy ra một tầng mồ hôi, Quỷ Dương trong lòng trầm xuống, liên tục ai thán, đại quân Độc Cô rơi vào trong ta của Trác Phàm, thật sự không phải là tin tốt. Lần nữa, Quỷ Dị cười một tiếng. trác phàm không có nhìn hắn nữa quay đầu nhìn qua phương hướng của thác bạc tiết sơn khiêu khích dương dương lông mài thác bạc nguyên soái sau này đối thủ của ngươi chính là ta nhớ cẩn thận đó nói khoác mà không có biết ngượng trên đời này ngoại trừ độc cô lão nhi lão phu còn chưa có đem bất luận kẻ nào để vào trong mắt tên nhóc con nhà ngươi dựa vào cái gì trở thành đối thủ của lão phu Thác bạc thiết sơn, dẫn dữ hừ một tiếng, khinh thường biểu môi. Sát pha lan, tiến về phía trước, lạnh lùng nói, muốn giao thủ cùng những nguyên Soái của chúng ta, người trước tiên cần phải qua ải của ta đi. Thấy tình cảnh này, quỷ dương bất đắc dĩ, vừa đỡ cái trán, bị thường lắc đầu, trong lòng ai tháng. Những người khuyển nhung này vừa tới thiên vũ, cái gì cũng không biết, thế mà thực lực, có can đảm đem cái tên lãnh diện diêm vương quỷ kế đa đoan xem thành mao đầu tử mới ra đời sao xong đời xong đời bọn họ thế mà gặp phải đối thủ càng đáng sợ hơn cái đọc cô chiến thiên lại mà xem nhẹ địch thủ chứ quỷ dương bi ai chép chép miệng giống như đã nhìn thấy trước hạ tràng của bọn họ rồi Trác phàm lộ ra một nụ cười mai mỉa trong mắt chỉ có nồng đậm nghiền ngẫm tiếp lấy khẽ dùng tay để cho cổ tam thông đi vào trước người của mình mới lại hướng thác bạc Thiết Sơn nói thác bạc nguyên soái, ta có thể trở thành đối thủ của ngài hay không điều không quan trọng mấu chốt là ngài xứng đáng trở thành đối thủ của ta hay không mới là điều trọng yêu nhất nghe thấy lời ấy lúc này ria mép của thác bạc Thiết Sơn rung lên một cái vẻ mặt giận dữ khẩu khí thật là lớn mà chương 477 chiến định liếc nhìn nhau trác phàm cùng với cổ tam thông khẽ cười một tiếng tiếp lấy trên trán của trác phàm bỗng nhiên thoáng hiện một ngọn lửa màu xanh toàn thân cổ tam thông tản mát ra hồng quanh khiếp người trên thân của hai người cùng nhau phát ra một cơn chấn động giao dung lẫn nhau rất nhanh liền như sóng biển trong nhảy mắt đảo qua toàn bộ quân đoàn linh thú có mặt ở đây chỉ một thoáng đại quân linh thú ào ào kêu gào kinh hãi Rối loạn thành một đoàn, bắt đầu tùy ý bồn tẩu, không có còn nghe theo hiệu lệnh. Tướng sĩ Quyển Nhung dỗ dã, đánh dỗ quyết. Muốn khống chế lại bọn hung thú đang bạo tẩu này, thế nhưng làm thế nào cũng không có làm được. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, thác bạc thiết sơn cùng với Ngũ lan vệ cùng nhau cả kinh thất sắc. Không có rõ ràng cho lắm. Trác phàm lại cười lạnh, trong mắt lóe lên ánh sáng chế nhạo, Hướng về phía sau phật phật tài nói, nâng thi thể của lão nguyên soái lên, chúng ta lao ra. Kết thành chiến trận, chúng ta đi. Độc cô phòng hét lên một tiếng lớn, đại quân độc cô liền cùng nhau phẫn nộ, gào thét một tiếng, tạo thành quân trận, xông ra ngoài. Thác bạc thiết sơn muốn phái người ngăn cản, lại không có biết phải làm sao. Đại quân của hắn lấy quân đoàn linh thú làm chủ, Hiện tại linh thú không có nghe hiệu lệnh loạn thành cả một đoàn. trăm vạn đại quân nhất thời đã phế mất chính thành. Nào còn có dư lực mà chặn đánh đại quân của độc cô đang phá dây chứ? Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Nhìn đại quân độc cô nhang nhã như là đi bộ xong ra. Phía bên mình không có biện pháp. Thậm chí ngay cái linh thú vì sao phát cuồng cũng không biết. Lần đầu trong cuộc đời hai mắt của tác bạc thiết sơn. triệt để trợn tròn. Lúc này quỷ dương mới dội dàng đi đến trước mặt của thác bạc Thiết Sơn chỉ chỉ về hai cha con của Trác Phàm vẫn đứng tại chỗ dội dàng nói Nguyên Soái đều là do bọn họ dở trò quỷ giết bọn họ linh thú tự nhiên sẽ an tỉnh lại. Quay đầu nhìn qua thác bạc Thiết Sơn quả nhiên nhìn thấy tuy là đại quân độc cô thừa dịp đại loạn phá dây ra ngoài nhưng mà tân nguyên Soái Trác Phạm, vẫn như cũ, một mình cười tà, đứng ở đó. Tựa hồ, không có đem bọn họ nhìn vào trong mắt. Khiêu khích, mười phần kiêu khích. mi mắt, khẽ rung động, thác bạc thiết sơn, kiến thức được thủ đoạn quỷ dị của tân nguyên Soái đọc cù quân, trác Phàm Cuối cùng, minh bạch tại sao mà trước khi chết, đọc cù chiến thiên, hạ lệnh, đem vị trí nguyên Soái giao cho một tên tiểu tử không có một chút danh tiếng này. Quả nhiên, Không phải là không có đạo lý. Thế nhưng khi mà nhìn vào bộ dáng thiếu ăn đòn của Trác Phạm, hắn vẫn ngăn không có được lòng dấy lên một cổ ám quả hưng hực. Bà mẹ người, liền xem như lão gia quả đọc cô Chiến Thiên Kia gặp phải lão phu cũng không có dám lộ ra cái bộ dáng như thế. Ngươi dám nhìn lão phu như vậy sao? Sát phá làng nghe lệnh dẫn đội bắt hai người này bình ổn cái bầy linh thú đang kinh loạn. Thác bạc thiết sơn khẽ cắn môi rống to. Sát pha lan liền ôm quyền cùng kính nói. Tuân lệnh, giờ khắc này cũng chỉ có chiến độ của hắn, không phải là từ linh thú tạo thành có thể chiến một trận. Kết quả, sát phá lan dẫn mấy chục dạng nhân mã cùng nhau phóng tới chỗ hai cha con của Trác Phạm cùng cổ Tam Thông. Tất cả chiến sĩ đều mặc bộ áo trắng như tu la, dung hợp nguyên lực với nhau tản mát ra sát khí ngập trời sát phá lan ở phía trước trùng phong mũi thương của phương thiên hoạt kích chỉ về phía trước khẽ đâm một cái liền giống như muốn đâm thủng bầu trời làm cho toàn bộ không gian bắt đầu ngăn không được mà run rẩy khẽ chào mài trong mắt của trác phàm bất giác lóe qua một tia kinh ngạc cái này còn là lần đầu tiên hắn đối mặt với công kích từ quân trận chiến đội tuy sát phá lan bất quá chỉ là thần chiếu cảnh tầng tám Nếu như đơn đã độc đấu, vô luận, trác phàm hay là cổ tam thông, trên cơ bản chỉ cần dùng một ngón tay có thể đem hắn bóp chết rồi. Thế nhưng, dựa vào nguyên lực dung hợp từ mấy trăm ngàn tướng sĩ sau lưng, một cái đâm vô cùng đơn giản này của hắn lại mang đến áp lực khiến cho trác phàm cảm thấy so với lúc trước đối phó với cửu lòng kim cương thần của Hoàng Phủ Thiên Nguyên càng là kinh khủng hơn gấp nhiều lần. Nếu mà chỉ dựa vào một người hắn đón đỡ, tuyệt đối sẽ khiến cho thân thể sụp đổ. Thế nhưng, cổ Tam Thông là thánh thú, lại không một chút sợ hãi. Cười lớn một tiếng nói, đến rất tốt, tiểu gia đi thử một chút. Nè, chờ một chút, tiểu Tam tử một kích này quy luật phi phạm, người không có nhất định có thể đón lấy đâu. Thế mà còn không có đợi hắn động, trác phàm một phát bắt được bả dai của hắn, cười khẽ một tiếng. Lại nói, trên chiến trường cũng không phải là đơn đả độc đấu đấu trí không có đấu lực quân trận này tuy là quy lực phi phàm nhưng khuyết điểm cũng rất rõ rệt chính là tính linh hoạt quá kém cười khẽ một tiếng đột nhiên cái dằn sáng màu vàng ống chiếu lấp lánh trên đồng tử bên phải của trác phàm hắn thì thào lên tiếng không minh thần đồng để nhất trọng thay hình đổi dị trong nháy mắt bóng người của trác phàm cùng chỉ cổ tam thông bỗng dừng biến mất không có thấy đâu nữa trong mắt nhịn không được co rục lại một kích sôi trào mãnh liệt của sát phá lan nhất thời đâm vào hư không một tiếng gian thật lớn phát ra theo khói đặc cuồn cuộn nổi lên một tòa núi nhỏ cách đó không xa đã bị một kích này cách không đâm ra một cái động sâu không có thấy đáy sát phá lan thu kích vào sau lưng mặt hiện lên kinh nghi hai người kia tránh đi từ lúc nào? Thác Bạc Thiết Sơn cùng với bốn lang vệ ở nơi xa có một chút choáng dáng không rõ ràng cho lắm. Đột nhiên một tiếng kêu sắc bén giang lên. Thác Bạc Thiết Sơn bỗng dưng cảm thấy cổ mát lạnh, thân thể ngăn không được mà run run. Đột nhiên đông cứng tại chỗ. Trong mắt tứ đại lang vệ bên cạnh hắn cũng rung lên. bất khả tư nghị nhìn về sau lưng quán. giờ khắc này chẳng biết từ lúc nào. Bóng người của Trác Phàm cùng với cổ Tam Thông xuất hiện sau lưng của hắn, mà hiện tại còn đang cầm lấy thanh trường đao của Độc Cô Chiến Thiên gác trên cổ của hắn, trên mặt mang tà dị tiểu dung. Nguyên Soái, Ngũ Đại Lang vệ cùng nhau lên tiếng, sát phá lan càng là kinh hãi trong lòng. Tiểu tử này đến tột cùng từ lúc nào ở dưới mí mắt của hắn chạy đi, còn trồng nháy mắt xuất hiện sau lưng Nguyên Soái, hắn lại hoàn toàn không có phát hiện. Chỉ của quỷ dương gặp qua trác phàm nhiều lần, xử xuất thần thông quỷ dị này, bất đặc dị lắc đầu. cha ai bảo các ngươi khinh địch, hiện tại là hỏng bét hết rồi, ngay cả lão đại đều đã bị người ta bắt, để xem các ngươi làm sao mà cùng người ta đấu đây. Đừng có nhúc nhích, đàng hoàng ở yên đó nếu không. Ngũ lan dệ muốn tiến lên cứu thác bạc tiết sơn, liền đã bị trác phàm trừng mắt một cái, lạnh lùng lên tiếng. Năm người lập tức không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Khinh thường khẽ cười một tiếng. Trác phàm yên tĩnh đảo mắt. Nhìn qua tất cả mọi người có mặt ở đây. Sau cùng đem ánh mắt dừng lại trên thân con tinh trong tay của mình. Cười nhạo nói. Thác bạc nguyên soái Hiện tại đầu của ngươi rơi vào trong tay của ta. Ta để cho ngươi sống thì ngươi sống. Để ngươi chết thì ngươi phải chết. Tăng nhậm nguyên soái độc cu quân ta. Đến tột cùng có đủ tư cách. Làm đối thủ của ngươi không? Miệng ấp a ấp úng Thác bạc thiết sơn Không khỏi thở sầu Sắc mặt trầm tĩnh Lên tiếng tán thưởng Hậu sinh khả quý Nghĩ không có ra Lão phu cả đời Chưa có từng bại một lần Lần đầu tiên bị bắt Lại rơi vào trong tay của ngươi độc cô quân Giao vào trong tay của ngươi Lão gia quả độc cô chiến thiên kia Cũng nên nhắm mắt rồi Nhận được khích lệ Bất quá đáng tiếc Ta thường nghe rằng thác bạc nguyên soái cùng với độc cô lão nguyên soái đều là tồn tại đương đại chiến thần sớm đã ngưỡng mộ trong lòng từ lâu nhưng bây giờ vừa gặp cư nhiên lại tùy tiện bị ta bắt như vậy thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt ngài còn chưa có xứng là đối thủ của ta ngươi nói cái gì lông mày nhịn không được nhíu là một cái thác bạc thiết sơn hét lớn mài râu dựng ngược bác lan dễ càng là trợn mắt nhìn liên tục mắng Cùng giọng tiểu tử, sĩ khả sát bất khả nhục, đọc cô chiến thiên lão nhi kia đều giáo thuộc hạ như vậy sao? Thứ nhất, ta không phải là cấp dưới của đọc cô chiến thiên, hắn từng muốn ta kéo vào quân ngũ nhưng mà về sau giữa chúng ta có một chút chuyện nên tách ra. Liên cũng coi như lần này nếu mà không phải hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thủ hạ không người, ta cũng sẽ không có đón lấy cái sạp hàng này đâu. Thứ hai lời của ta nói là thật nhếch miệng cười tà một tiếng Trác phàm thản nhiên nói Dị quỷ dương này lý giải tính khí của ta nhất Nếu mà thác bạc nguyên sói Kinh địch cùng với ta Lúc này đã không có một chút do dự Chặt đầu hắn xuống Bất quá bây giờ Cảm tạ ngài lúc trước vẫn còn tồn tại Ba phần kinh ý đối với độc cô lão nguyên sói nhà ta Hiện tại ta cũng tặng ngài ba phần kinh ý Không có tiếp tục gây khó dễ cho ngài sau này còn gặp lại vừa dứt lời trác phàm mang theo cổ tam thông ba một tiếng lại một lần nữa biến mất chờ đến khi mà bọn họ xuất hiện một lần nữa đã ra ngoài ngàn thước Thác bạc thiết sơn nhất thời được thả lỏng nhưng trong lòng thì có một trận thất lạc rất hiển nhiên hắn đã bị xem thường chính vì hắn không có uy hiếp đối với trác phàm trác phàm mới có thể thả hắn nếu không đầu hắn sớm rơi xuống đất rồi Thế nhưng hắn còn sống, trong lòng trống vắng, giống như mất đi cái gì. Tiểu tử kia, đừng có chạy, để mạng lại đi. Sát phá làng, một mặt không phục, dẫn đội một lần nữa hướng về phía hai người trác phàm phóng đi. Hắn, cả một đời chinh chiến xa trường, cho tới bây giờ chưa từng bị người trêu đùa như thế. Trác phàm là người đầu tiên, điều này không khỏi kích thích lòng tự ngạo của hắn. Bất quá trác phàm, không có rảnh cùng hắn mài cọ Thấy đại quân của đọc cô phá dây ra ngoài khá xa. Trác phàm hướng cổ Tam Thông đánh canh mắt. Cổ Tam Thông lập tức minh bạch gật đầu. Trùng thiên bá quyền liệt khung. Nắm tay nhỏ non nớt hướng về hư không đánh ra một quyền. Nhất thời liền gây nên một trận không gian chấn động. cả dùng đất bỗng dưng sôi trào. Sát phá làng vừa thấy liền cả kinh thất sắc. Hắn làm sao có thể nghĩ đến một đứa bé... Tùy ý đánh ra một quyền, thế mà có thể có quy lực như thế. Điều nhanh đã bắt kịp quân trận của mấy chục vạn đại quân rồi. Sau đó, hắn liền dỗ dàng bày trận, liều mạng cản lại cuộc sống xung kích này. Chờ hết thảy, tan thành mây khói. Phía trước bọn họ, sớm đã không còn thân ảnh hai người trác phạm. Chỉ có thanh nằm phách lối kia, vẫn gian vọng mênh mông dân không. Lão tử phải trở về chỉnh đốn quân bị, chúng ta lần sau tái chiến. Đừng có tiếp tục đuổi theo nữa Đương nhiên nếu không sợ chết Đuổi theo cũng không quan trọng Trong lòng của mọi người cùng nhau Lên tiếng gầm thét Một trận tức giận Quỷ dương người này đến tột cùng Là thần thánh phương nào chứ Thác bạc thiết sơn Quay đầu chăm chú nhìn về phía quỷ dương Khẩn cấp hỏi Nhiệt quả trong tim Một lần nữa hừng hực cháy lên vốn dĩ hắn cho rằng Độc cô chiến thiên vừa chết Hắn liền không có đối thủ rồi, cao thủ tịch mịch. Nhưng mà không nghĩ tới Trác Phạm xuất hiện, lại để cho hắn tìm được mục tiêu mới. Bất giác cười khổ một tiếng, quỷ dương ai tháng liên tục. Người này tên là Trác Phạm, chính là đại quản gia của Lạc Gia, tại Phong Lâm Thành, là thế lực mới lên cấp tại thiên vũ của chúng ta. Ngự hạ, bát thế gia, hành động bí hiểm không chừng, thể nhân khó dò, gian trá giả hoạt, thực lực thì cường hãn Quả thật là một người khó đối phó nhất thiên vũ. Thật ra, mục đích của hắn lần này bệ hạ đã bảo lão phu đến đây trở trận Chu nguyên soái mau chóng cầm xuống đại quân của độc cô, cũng chính là muốn ngài nhanh chóng rảnh tay đối phó với tên tiểu tử giả hoạt này. Trác phàm sao? Trác phàm Trong miệng một mực lẩm bẩm cái tên này, Thác Bạc Thiết Sơn đột nhiên trừng mắt một cái, tinh quang rạng rỡ, gật đầu nói. Tốt. Đó là đối thủ tốt Lão Phu nhất định phải chiến cùng giang Chương 478 Quả hư cảnh Hai tháng sau Trác Phàm mang theo 600.000 nhân mã còn lại Của độc cô đại quân Trở lại Lạc Gia Ở phong Lâm Thành Một đường hành quân Quân đội của huyện Nhung Vẫn không có đuổi theo Đại khái Bị hai cha con của Trác Phàm Chẩn nhiếp Lại đoán không có được Nội tình của Trác Phàm Cho nên không có dám Tùy tiện đuổi theo Hơn nữa, đọc cô Phong còn phát ngọc giảng về nơi đóng quân của quân đoàn đọc cô còn lại. Mời bọn họ đến đây để mà nghị sự. Bất quá tất cả, đều đã đá chìm đáy biển, hoàn toàn không có tin tức. Có lẽ những đại quân còn lại sớm đã bị hoàn thất khống chế rồi, khó mà liên hệ lại. Thiên vũ tứ hổ liếc nhìn nhau, bất giác liên tục lên tiếng ai tháng. nghìn tính dạng tính, không có tính tới hố chính mình. lại là người lãnh đạo trực tiếp của mình sớm biết như thế lúc trước liền nên đem ba trăm vạn đại quân mang đi hết miễn cho hiện tại tổn thất thảm trọng như vậy mà các thế gia trú đóng ở phong lâm thành như qua vũ lâu tìm Long cát nhìn thấy trác phàm thậm chí ngay cả đại quân của độc cô đều thu sạch trở về không khỏi cả kinh cái càm đều nhanh rơi xuống đất đây chính là chiến lược mạnh nhất của thiên vũ Vì sao mà dễ dàng rơi vào trong tay của Lạc Gia như thế? Tên tiểu tử Trác Phạm này thật đúng là người tài ba. Thiên hạ còn thật không có chuyện hắn không làm được. Mấy vị gia chủ nhìn xem lẫn nhau cũng là liên tục tán thưởng. Chờ đến khi mà đem đại quân của độc cô an bài thỏa đáng xong xuôi, Trác Phàm dỗ dàng đem thiên vũ tứ hổ cùng với người chủ trì của tất cả các gia tộc triệu tập lại tiến hành hội nghị khẩn cấp. Dù sao hiện tại, chuyện Hoàng Thất liên thủ cùng với quyển Nhung đã rõ rành rành. Các phàm đã ngờ tới hết thảy, bây giờ cũng có thể bắt đầu tiến hành bước kế tiếp trong kế hoạch của hắn. Sự tình chính là như vậy, đọc cô Lão Nguyên soái gặp chuyện bỏ mình. Hiện nay Hoàng Thất cùng với đại quân quyển Nhung đã cấu kết cùng một chỗ. Chỉ sợ bước kế tiếp chính là muốn đem đám cá lọt lưới chúng ta triệt để tiêu diệt. Trong một gian phòng nghị sự to lớn, người chủ trì của các gia tộc ngồi trước một cái bàn tròn. Trác phàm nghiêm túc, quét mắt nhìn mọi người một chút, ngữ trọng tâm trường nói. Tiếp theo, chúng ta chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là mọi người giải tán, lui ra khỏi loạn cục thiên vũ, tránh bị chiến sự liên lụy, hoặc là dùng hết tất cả, tranh đoạt thiên hạ này, cầm lại hết thảy mọi thứ thuộc về chúng ta. Trác phàm vừa dứt lời các chủ của long vật phi tìm Long cát đã dỗ bàn đứng dậy vẽ mặt tức giận không ngờ hoàng thất lại du sĩ đến tình trạng như thế cấu kết với người ngoài gây họa nội gia quân thần dạng hoàng thất như thế nào có tư cách mà chấp chưởng thiên vũ chứ làm nhất định là phải làm không có quản cát ngươi nghĩ thế nào tìm Long cát chúng ta nhất định là phải tranh luận đến cùng long vật phi nói năng dõng dạc, rất có khí phách Làm cho tất cả mọi người đang ngồi tại đây Âm thầm gật đầu một trận Trác phàm cười thầm trong lòng Khóe miệng xẹt qua một nụ cười như có như không Tâm tư của những người này hắn sao không biết Nếu như không có tuyệt đối nắm chắc Bọn họ đoán chừng sớm đã nghĩ đến đường lui rồi Bất quá sau khi mình nhìn thấy Đại quân của độc cô thêm vào của trận doanh phe mình Bọn họ thật sự cho rằng Có sức để mà liều mạng. Vô luận như thế nào Đều muốn cầm lại hết thảy Mọi thứ thuộc về mình Dù sao Ngàn năm qua Ngữ hạ thất gia Đánh xuống căn cơ dững chắc tại thiên vũ Một khi bị quỷ Sẽ khiến cho họ vô cùng đau lòng nhức óc. Bây giờ cô Lạc gia Ở phía trước trùng phong Bọn họ ở một bên Phối hợp tác chiến Thuận tiện Lại hiện ra quy hoàng trước kia Của Ngự hạ gia tộc cớ sao mà không làm Bất quá Trác phàm hy vọng như thế chỉ cần là bọn họ tích cực phối hợp kế hoạch muốn yên ổn nhất thống thiên hạ của trác phàm chẳng mấy chốc sẽ được thực hiện thế nhưng dù sao đại quân của huyện nhung thế lớn lại có thêm cao thủ hoàn thất phụ trợ chúng ta muốn ứng phó cũng khá khó khăn lúc này mổ mổ nhíu mài nhăn trán đạm mạc lên tiếng nếu mà chúng ta muốn đánh thắng nhất định phải trong một thời gian ngắn cấp tốc mở rộng thế lực mới được Chuyện này không phải là quá dễ dàng sao? Cười nhạt một tiếng, trong mắt của tạ khiếu phong lóe lên một đạo tinh quang, sâu kính, xuất khẩu. Vừa mới nãy, giật phi quynh đã nói qua rồi, Quan thất đã dẫn sói vào nhà, vốn đã không còn tư cách tọa trấn thiên vũ. Chỉ cần là chúng ta đem tin tức này thả ra, tất nhiên có thể tập kết lực lượng toàn bộ thiên vũ hình thành đại quân phản dương, đến lúc đó đại sự tự thành. Ý kiến hay Nghe được lời này Tất cả hai vị trưởng sư của hai gia tộc còn lại Cũng sáng lên vỗ tài tán thưởng Chỉ có lãnh vô thường Ở bên cạnh trác phàm Rìa mép hơi hơi rung động một cái Khinh thường biểu môi Cười khẽ một tiếng Ngày thơ Bằng vào lời cửa miệng của mấy vị gia chủ vốn không hợp với hoàng đế các ngươi, Há có thể làm cho người ta tin phục sao Đến lúc đó Hoàng đế chỉ cần bàn chiếu Nói là quân khuyển nhung là các ngư dẫn vào. Cái phản dương kia chỉ sợ cũng trong nháy mắt biến thành đại quân cần dương. Đến lúc đó kẻ gặp nạn thế nhưng lại là chúng ta. Lãnh vô thường, lời này của ngươi là có ý tứ gì? đọc cô lão nguyên soái đã bị hoàng thất bán, gặp chuyện bỏ mình. Cái này tất cả các huynh đệ trong đọc cô quân đều có thể làm chứng. Làm sao lại có thể bị người nói đen trắng không rõ chứ? Tạ khiếu phong không phục đỉnh đỉnh lòng ngực giải thích mỉm cười lắc đầu lãnh vô thường từ chối cho ý kiến đạm mạc lên tiếng bọn họ không phải cũng là phản đồ sao coi như là bọn họ có nhiều người lời nói ra tuyệt không có bằng một tờ chiếu dụ của hoàng thất các người nói xem các đại gia tộc trong thiên vũ sẽ tin hoàng thất hay là tin cái đám người sống đã bị định là phản tặc chúng ta chứ Tạ khiếu phong sững sờ. Không có rõ ràng cho lắm Các vị gia chủ khác Cũng rơi vào trầm tư Chỉ có trác phàm cười một tiếng Gật đầu đồng ý nói Lãnh tiên sinh nói không sai Còn nhớ đến trận chiến khi mà chúng ta Đánh với đế dương môn sao Cục diện kia rất rõ ràng Hoàng thất cố ý tạo thành Muốn để cho chúng ta lưỡng bại câu thương Lại ngư ông đắc lợi Cho nên đế dương môn Mới có thể chân chính đứng lên Phụng chỉ mà thảo phạt chúng ta thế nhưng hoàng đế không có mở miệng ta lại phát cái chiến thư nghe nhìn lẫn lộn người trong thiên hạ liền hồ đồ theo có thể thấy được phân lượng uy tín của hoàng thất trong nhân tâm thiên hạ lần này cũng giống vậy thôi nếu như hoàng thất nói chúng ta đen trắng cũng thành đen nếu họ nói chúng ta là trắng đen cũng thành trắng tóm lại ngay tại cái tờ chiếu dụ của hoàng thất mà thôi cho nên bất luận chúng ta phát hiệu triệu thế nào, muốn tập kết thế lực của thiên hạ mở rộng thực lực, bọn họ đều có thể dùng một tờ giấy để phủ định. Thậm chí, chỉ có một tờ chiếu dụ liền có thể khiến chúng ta phải đối địch với cả thiên hạ. Nghe được lời giải thích của Trác Phàm tất cả mọi người lột bợp một tiếng trong lòng, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Cái gọi là danh bất chính, tất ngôn không thuận, nếu không có chứng cớ xác thực, Muốn lấy tội danh dẫn ngoại địch, nhập cảnh thảo phạt hoàng thất, thế nhưng muôn vàng khó khăn. Đọc cô Phong lẳng lặng ngồi tại cái bàn tròn, trong mắt lộ ra vẻ phẫn nộ, khó nói thành lời, đè nén âm thanh nói. Chẳng lẽ nói không có cách nào cho nghĩa phụ ta một công đạo sao? Biện pháp tự nhiên có, nhưng mà thật sự không có một công đạo nào cả, chỉ có thể miễn cưỡng khoét một khối thịt trong lòng của hoàng đế mà thôi. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phạm sớm đã có dự định. Chúng ta không có thể lấy tên Phản Dương mở rộng thế lực, nhưng mà lại có thể dùng danh nghĩa Cần Dương chiêu binh mãi mã. Cái gì? Đế quân ngu ngốc như thế, chúng ta không có phản hắn, còn muốn trợ hắn, thật sự là buồn cười. Đọc cù quả tức giận nhảy dựng lên, nhìn về phía Trác Phạm nói, Nguyên Soái, coi như lúc còn sống, nghĩa phụ của lão nhân gia có ngu trung, Cũng tuyệt không có khả năng cho phép hoàng đế làm ra loại chuyện tư thông bán nước. liền lão nhân gia ông ta đều khó có khả năng đứng về phía hoàng đế. Ngài làm sao? Đọc cô quả tức giận đến rốt cuộc nói không có ra lời. Trác phàm bật cười một tiếng khoát khoát tai. Quả tướng quân có lẽ người hiểu lầm ý của ta rồi. người có biết vì sao mà lúc trước ta đã bắt được thác bạc tiết sơn lại thả hắn chứ? Đúng thế vì cái gì? Việc này ta còn chưa có đề cập với ngươi đây. Ngươi đã bắt được lão dương bác đảng kia vì sao mà không dứt khoát làm thịt hắn, báo thù cho lão nguyên soái Cái tính tình nóng nảy của độc cô quả một lần nữa nhen nhóm, hùng hùng hổ hổ nói. Trác phàm không có để bụng, đạm mạc lên tiếng. Nếu ta cần giết hắn, đại quân quyển nhung, quân long vô thủ, rất có khả năng sẽ liền ẩn núp. biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người bên ngoài. Bất quá, ta thả hắn, hắn tất nhiên phải điều tra bối cảnh của vị tân nguyên soái ta, thật tốt một phen. Sau đó, cùng đương kim hoàng đế, bày mưu để bà đối phó với ta. Cứ như vậy, một đội quân có quy mô lớn như vậy, chạy loạn trong thiên vũ, muốn không bị phát hiện, cũng khó khăn. Các phàm vừa dứt lời, lãnh vô thường liên tục vỗ tai, lên tiếng tán thưởng. trác quản gia đúng là trác quản gia nguyên lai sớm đã nghĩ kỹ chi sách đối địch cao thật sự là cao chúng ta lấy tên cần dương khiến đương kim hoàng đế như người căm ăn hoàng liên phải âm thầm mà chịu thua thiệt mọi người nghe thế đều sững sờ nhìn tới lui giữa hai người một chút trang đầy vẻ nghi hoặc một lão hồ ly cùng với một con cáo nhỏ này đến tột cùng đang đánh cái chủ ý bí hiểm gì đây chứ Người hiểu ta cũng chỉ có lãnh tiên sinh thôi. Đạm mạc gật đầu, trác phàm cười nói, vô luận chúng ta lấy cái loại danh nghĩa nào để mở rộng thế lực, hoàn thất đều có thể dùng một tờ chỉ dụ để phủ định. Nhưng mà duy có một chuyện, hắn cho dù muốn không cũng không có lá gan này. Cái chính là cần dương cứu giá, khu trừ mang gì. ánh mắt không khỏi sáng lên, mọi người dường như đã minh bạch hết thảy. Mổ mổ cười to nói, cái này tốt, quan thất cũng không có thể công khai thừa nhận, nó cùng với huyện nhung ở trong bóng tối cấu kết đi. Trác quảng gia, đây quả thật là kiến cho đương kim hoàng đế ngậm một quả bồ hòn thật to rồi. Quân đội huyện nhung bị phát hiện xuất hiện tại thiên vũ, đoán chừng hoàng đế cũng có đôi sách, nếu không cũng sẽ tìm về thế tội, ví dụ như gia cát trường phong. Thế nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không có ra, chúng ta lại mượn chuyện này để làm thành chuyện của mình. chiêu binh mãi mã, chuẩn bị cùng với hắn khai chiến. Đoán chừng đến lúc mà hắn nghe được tin tức này, mặt đều tức giận mà tái xanh. <cười> Trác Phàm cười to lên, mọi người liếc mắt nhìn nhau, cũng ha hả cười theo, trong lòng âm thầm bội phục. Trác Phạm bày mưu tính kế, quyết thắng thiên lý. chỉ là rất nhanh lãnh vô thường về râu lo lắng nói chỉ là trác quản gia chuyện binh mã này xem như giải quyết nhưng mà còn cao thủ đỉnh phong thì sao dù sao ngài cũng đã biết nếu bên đối phương có một người có thể ở ngoài ngàn dặm lấy thủ cấp thượng tướng chúng ta coi như chuẩn bị thiên quân dặn mã cũng không có tác dụng gì sao cái này còn cần người lo lắng chúng ta thế nhưng có bất bại ngoan đồng cổ tam phong tỏa trắng lúc này long giật phi cười lớn một tiếng quát to dường như tiểu tam tử là người của tìm long cát hắn vậy nhưng mà lãnh vô thường lắc đầu ưu tư lên tiếng nếu chỉ là tại thiên vũ mà nói cổ tam thông quả thật tồn tại du địch bất quá lần này tăng thêm quyển nhung ta lo lắng bọn họ mời đến cao thủ quả hư từ ngữ thú tông tông môn hộ quốc của bọn họ khi đó chúng ta gặp phiền phước lớn Vậy thì có cái gì phiền phức để cho lão phu đến là được. Sau một tiếng trọng hưởng, cửa phòng nghị sự bỗng nhiên được bị đẩy ra, một đạo thân ảnh quen thuộc chậm rãi xuất hiện trước mặt của mọi người, nhưng mà người kia toàn thân cao thấp, hoàn toàn ẩn giấu đi khí thế cường hãn, lại tất cả mọi người nhịn không được cùng nhau giật mình. Thiên Cương cuồng tôn, Lệ kinh thiên. Hắn, hắn được hồi phục sao mà lại mà lại còn đột phá nữa? Quả hư cảnh, chúc mừng lệ lão. liếc kháng một cái thật sâu, trác phàm mặt lộ vui vẻ, hơi hơi gật đầu. Lệ Kinh Thiên nhìn qua trác phàm, ảnh mắt tràn đầy lòng cảm kích, trong lòng chớp động ánh sáng dị dạng Chương 479 Đội quân đệ tử Đa tạ ơn cứu mạng cùng diều dắt chi tình của trác quản gia. Trước mặt của tất cả mọi người, Lệ Kinh Thiên quy xuống bái hạ trác phàm. điều này không khỏi làm cho mọi người có một chút kinh hãi mặt hiện lên dị sắc dù sao thân một đời là cường giả lệ kinh thiên coi như đối với trác phàm cung kính cỡ nào cũng tuyệt đối không có thể nào tùy ý quỳ bái làm mất thể diện trừ phi là có đại ân huệ mới có thể khiến cho vị cường giả này cam tâm tình nguyện bỏ đi dưới gối hoàng kim lễ bái ân nhân chỉ là cái ân huệ này đến tột cùng lớn cỡ nào Mọi người đều không có thể rõ ràng. Chậm rãi đem lệ kinh thiên đỡ dậy, trác phàm hài lòng gật đầu cười nói, lệ lão là người một nhà, không cần phải khách khí như vậy chứ. Chủ nào, trác quản gia tri ân, lệ mổ mặc cảm khó quên. Nếu không nhờ trác quản gia xuất thủ cứu trợ, lệ mổ bây giờ nào có thể đột phá quá hư cảnh, chỉ sợ một thân tu vi đều đã bị quỷ rồi. Lệ kinh thiên kích động, Một mặt cảm kích nói Đến tận đây mọi người mới minh bạch Tại sao mà hắn quỳ trước trác phàm Có thể đem một thân tu vi cứu giảng Còn giúp cho hắn đột phá quá hư cảnh Cảnh giới mà trong thiên vũ Từ xưa đến bây giờ Chưa từng có người đạt đến Cái này xác thực Có thể so với thoát thai quán cốt Ân đức phụ mẫu Hắn sao có thể không quỳ chứ Lãnh vô thường ở một bên nhìn thấy Khẽ vuốt chòm râu Thi thào lên tiếng Lệ lão vừa mới đột phá quá hư cảnh Nếu như đối phương thật sự Có cao thủ như thế Sợ rằng cũng không phải là địch thủ của bọn họ Như vậy Nếu có thêm chúng ta nữa thì sao Thế nhưng hắn vừa mới dứt lời Lại có một tiếng hét lớn gian lên Phu phụ hai người Cù Diêm Hải cùng với Tuyết Thành Kiến hỉ khí dương dương Từ bên ngoài đi vào Toàn thân toát ra khí thế dồi dào Rõ ràng cũng lại có đột phá Mọi người thả mắt nhìn qua, sông đồng không có nhịn được nhảy một cái. Trong lòng kinh dị, hai người này liên thủ đã có thể là khó gặp địch thủ rồi. Hiện tại cùng đột phá đến thần chiếu đỉnh phòng chi cảnh. Thậm chí mọi người đã cảm thấy bọn họ cách quá hư cảnh cũng thiếu có một chút thôi. Nếu như hai người liên thủ, nước lửa giao hòa, quy lực đại tăng cũng có thể tính là một vị cao thủ quá hư cảnh. Ôi trời! Tốc độ tiến triển tu vi của cao thủ trong Lạc Gia thật sự là kinh người. Chỉ là không có được mấy năm công phu đều sắp bộ dưỡng ra được ba vị cao thủ quá hư tỏa trắng Cái này quả thật chính là kỳ tích. Thật không biết trác phàm dùng loại thủ đoạn gì có thể để cho tiến độ tăng trưởng tu vi của cao thủ dưới trướng như là măng mọc sau mưa. Phải biết khi bọn họ chưa có đến Lạc Gia mặc dù cũng coi như là cao thủ tuyệt thế nhưng mà tuyệt không có thể tiến triển cấp tốc như thế mọi người nghi hoặc nhưng càng nhiều lại là thật sâu hâm mộ cùng ghen ghét lúc này lại có một bóng người đi vào lại giải khai tất cả nghi vấn của bọn họ Độc thủ dược dương nghiêm tùng một mặt thích ý đi vào trước mặt của trác phàm khom người bái hạ cười nói trác quản gia ngài để cho đảo phu luyện chế thập phẩm linh đan thông thiên đan lão phu đã rèn luyện Chỉ là về cái phần thời gian có phần trắc trở Bất quá không ngoài một năm nửa năm Lão Phu nhất định sẽ luyện cho mỗi vị trưởng lão của chúng ta một khỏa Cải thiện phẩm chất gân mạch bọn họ Đến lúc đó không có qua mấy năm công phu Những vị trưởng lão thần chiếu của chúng ta Liên hoàn toàn có khả năng đạt đến quá hư cảnh Ngài đừng nói linh đan này hiệu quả còn thật tốt Bọn lệ lão cùng với thù lão đều là ngay sau khi mà phục dụng liền lập tức đột phá. Cái gì? Thập phẩm đan hả? Mọi người bất giác giật mình... Cùng nhau hét to. Trong mắt đều nện vào một chỗ... ánh mắt nhìn về phía trác phạm. Trang đây thần quan không có thể tin. Tiếp lấy chính là tán thưởng cùng hâm mộ. Thập phẩm linh đan. Tiểu tử nghiêm tùng này... Đều đã đạt đến trình độ luyện đan sư thập phẩm sao? Ôi trời! Còn co hắn lấy từ đâu... nhiều dược tài cao cấp như vậy chứ. Ngự hạ thất gia bọn họ có ngàn năm nội tình nhưng mà đều chưa từng xuất hiện thập phẩm dược tài. Khó trách, hắn đã tùy tiện lung lạc nhiều cao thủ như vậy. Nguyên lai là vì lạc gia có nhiều chỗ tốt như vậy. Các vị gia chủ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng như mới bị đổ một cái bình giấm chua vậy. Nhưng mà ánh mắt, nhìn về phía trác phàm tràn ngập, dục vọng cùng khao khát. trác quản gia mấy nhà chúng ta cũng coi như là minh hữu của ngài bây giờ đại chiến sắp đến rồi loại chuyện đề cao thực lực này chúng ta không phải là long giật phi xoa xoa bàn tay cười tươi nói làm sao mà không biết suy nghĩ trong lòng của hắn? trác phàm đạm mạc lên tiếng long các chủ khách khí trác phàm ta luôn luôn chữ nghĩa đi đầu có chỗ tốt há có thể không dành cho như vị sao bất quá lòng các chủ cũng nói Bây giờ đại chiến sắp đến, Lạc Gia của ta thân là đứng đầu các nhà nên trùng phòng phía trước. Há có thể để cho con cháu chưa dị ở phía trước đánh cho đầu rơi máu chảy sao? Trác phàm ta giống loại người bán đồng đội kia sao? Cho nên linh dược này trước hết là cấp cho các trưởng lão của Lạc Gia hưởng dụng. Chúng ta nhất định sẽ ở phía trước cản cho các người, đợi đến khi mà đại chiến kết thúc tự nhiên sẽ cùng các vị cùng hưởng tư nguyên. Trác Phạm nói lời ấy có thể nói là có ý từ chối nhưng mà lại khiến cho tất cả có hy vọng mọi người cùng hưởng phú quý khiến cho họ tìm không có ra lý do để mà phản bác. Thế nhưng vũ hoặc của Linh Đăng này lại như mèo cào gãy lên trái tim của bọn họ khiến cho bọn họ không có thể không bị Trác Phàm nắm mũi dẫn đi. Muốn thông thiên đàn vậy thì theo lão tử mà cùng tiến lên chờ đến khi mà đại thắng tự nhiên sẽ thưởng cho các ngươi trong lòng cười lạnh trác phàm hiển nhiên đem tất cả mọi người nắm trong tay cái gọi là có được nhân tâm được thiên hạ trác phàm lúc này đang vì địa vị không có thể rung chuyển của lạc gia tại thiên vũ ngày sau đánh xuống cơ sở dững chắc chỉ là tạm thời tính có hai vị quá hư cao thủ mà nói lãnh vô thường nhíu mày tựa hồ có một chút lo lắng trác phàm khoát khoát tay Lộ ra một nụ cười thần bí, lãnh tiên sinh không cần phải lo lắng, hết thảy sự tình ta đều đang bài thỏa đáng. Nhìn thấy ánh mắt kiên định kia của Trác Phạm, lãnh vô thường hơi gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn cùng với Trác Phàm liên hệ không phải là ngày một, ngày hai. Nói thật, lấy Trác Phạm tâm kế, thần toán tử hắn lại trước mặt của vị đại quản gia này, bất quá, đê tỉnh một câu thôi. Chuyện bày mưu tính kế cũng không có tới phiên hắn làm chủ. Có thể nói lãnh vô thường hắn bây giờ không có phát huy được bao nhiêu tác dụng tại Lạc Gia. Bất quá hắn không có dội bởi vì hắn biết trác phàm chẳng có mấy chốc sẽ rời đi. Đến thời điểm đó, vị trí đệ nhất mưu sĩ của Lạc Gia còn không phải là của hắn sao? Khi đó mới là thời điểm hắn chính thức đại triển quyền cước. Sau khi mà đem hết mọi thứ chuẩn bị thỏa đáng... trác phàm phát mệnh lệnh quan trọng nhất, chiêu binh mãi mã. Hắn để cho người của ngự hạ thất gia lập tức xuất phát, trở về khu vực của mình trưởng quản, lấy lý do quyển nhung xâm chiếm thiên vũ, để dương bị bắt, hướng khắp thiên hạ, chiêu mộ cần dương chi sư. Bọn họ, tại lãnh địa của mỗi người, đều có quy vọng rất cao, lại lấy tên cần dương chiêu binh, nhất định làm ít công to. Trong ngắn hạn, liền có thể tập kết, đến trăm vạn đại quân mà những ngự hạ gia tộc kia trước có hoàng thất liên thủ đại quân khuyển nhung muốn tiêu diệt bọn họ chịu áp lực lớn như núi sau có trác phàm lấy bất thế linh đan làm vụ hoặc lấy lợi dụng tăng cường dục vọng đây chính là đã có áp lực lại có động lực tính tích cực của bọn họ nhất thời toàn bộ bị nâng lên Trác phàm vừa phát mệnh lệnh bọn họ lập tức ngựa không có dừng gió lao đi bốn phường tạm hướng triệu tập nhân mã biểu hiện lập công bán ra sức lực nhiều không có kệ siết lấy tính tình của trác phàm có lẽ ngày sau khi mà quân phát linh đan nhất định là lấy công lao lúc này đến định ra kết quả ngay sau khi mà trác phàm vừa mới tuyên bố tan họp những người này liền đã biến mất không thấy bóng dáng tầm hơi hành động cấp tốc quả thật chính là hiệu suất mẫu mực Chỉ có thiên vũ tứ hổ một mực nhíu mày lo lắng. Cuối cùng vẫn là từ đọc cô Phong mở miệng nói. Nguyên soái đại quân lâm thời tập kết đều là một đám ô hợp chi chúng. Sợ khó hình thành được chiến lược. Đối mặt với đại quân Quyển Nhung được nghiêm chỉnh huấn luyện, căn bản không phải là địch thủ. Ta biết, cười nhạt một tiếng, trác phàm từ chối cho ý kiến. Binh Pháp có nói thiên thời địa lợi nhân hòa, Chúng ta muốn cùng với Đại quân Quyển Nhung quyết thắng. Nếu muốn tất thắng tất là phải chiếm được ba cái thứ này. Tình thế hiện nay quyết chiến chi địa không có nơi nào thuận lợi hơn so với gõ mỏ cầm canh trước cửa nhà của chúng ta. Hơn nữa ta đã bố trí chung quanh nơi này nhưng mà làm thế nào để dẫn bọn họ tới đây cùng chúng ta quyết chiến. Thác Bạc Thiết Sơn cũng là đệ nhất tướng soái, không có khả năng tùy tiện trúng kế. Như vậy Chúng ta chỉ có thể ép hắn thôi Bình pháp lại có dân Thượng binh phạt mưu Công tâm là thượng sách Ta để cho người bảy nhà Đi khắp thiên vũ chiêu binh mãi mã Cũng không phải là thật sự Muốn dùng cái đám người ô hợp tác chiến Mà chính là muốn bức ép hoàng đế Cùng quyển nhung Nhanh chóng tìm đến đây quyết chiến Đến lúc đó Chúng ta ở địa bàn của mình Muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy Để cho bọn họ tới được Nhưng mà không có đi được trong mắt không khỏi sáng lên, ánh mắt của Tứ Hổ nhìn về phía Trác Phàm tràn đầy tán thưởng, đọc cô Lâm càng khẽ gật đầu, cười nói: "Khó trách trước khi mà Lâm chung nghĩa phụ đem đại quân giao cho Nguyên Soái, Nguyên Soái quả nhiên tướng soái chi tài, bày mưu tính kế, quyết thắng thiên lý. Ngày xưa nghĩa phụ đã từng nói, tướng soái phân ra hai loại âm dương, dương chi Nguyên Soái thận trọng từng bước, âm chi Nguyên Soái" kỳ mưu quỷ kế hắn cùng với thác bạc thiết sơn đều xem như là dương nguyên soái thiện ở chính diện giao phong bây giờ đến lượt nguyên soái dạng người âm nguyên soái chưởng quân ngược lại có một phen tư vị đặc biệt lâm tướng quân ngươi cứ nói thẳng ta có quỷ kế đa đoàn là được đây là ngươi khen ta hay là đang tổn thương ta không khỏi mỉm cười lắc đầu Trác phàm từ chối cho kiến mọi người thấy thế cũng tất cả ào ào cười to lên. Vị tần Nguyên soái này tuy là đủ âm nhưng mà thống lĩnh tác chiến ngược lại quả thật rất có bản lĩnh. Còn về phần dân hải, ngươi thân là gia chủ của Lạc gia, một trận chiến này thời điểm ngươi trước mặt của các gia tộc kiến công lập nghiệp, phải làm tự thân lên trận giết địch chẳng nhiếp trong nhà, bất quá thời gian ngươi ở trong độc cô quân ngắn ngủi, thời gian rời khỏi độc cô quân lại khá dài trong tay không có đội quân đệ tử của mình những thiếu niên hộ vệ kia của lạc gia lại chưa có trưởng thành thật khó đối địch vì thế ta vì ngươi chuẩn bị một đạo nhân mã ngươi đi theo ta lúc này trác phàm đột nhiên nhìn về phía lạc dân hải đang đứng bồi ở trước người tứ hổ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang lạc dân hải sững sờ không có rõ ràng cho lắm liền theo sau Tử hổ cũng hiếu kỳ, theo sát một bên. Chỉ có bọn lệ kinh thiên, tử hồ minh bạch một chút sự tình. Liếc mắt nhìn nhau, nhếch miệng cười một tiếng, khoan thai, dậm chân tiến lên. Rất nhanh, mọi người đến trước động dấu binh ở phía dưới hắc phòng sơn. Lạc dân hải nhìn sang bốn phía, vẫn là như trước kia một dạng. Cũng không có gì thay đổi, không khỏi nghi ngờ, nhìn về phía trác phạm. Khóe miệng xẹt qua một đường công thần bí Trác Phạm xa xa Nhìn lại đạm mạc lên tiếng Đã ở dưới đất dưỡng mấy tháng rồi Địa mạch chi khí Cũng đã hút không sai biệt lắm Là thời điểm đi ra Thao luyện một phen Các ngươi còn trốn dưới đất làm gì Còn không mau đi ra tham kiến gia chủ đi Trác Phạm vừa dứt lời Phiến đại địa này liền đột nhiên phát ra một tiếng giang ù ù Ngay sau đó liền thấy mặt đất rung rẩy một trận, từng cái ủ đất nhỏ như măng mọc sau mưa không ngừng nhô lên. đến sau cùng đùng một tiếng, một bàn tay tràn đầy hào quang màu vàng từ dưới đất kêu len kềng giống như là tinh cương vũ ra. đón lấy thân thể chậm rãi từ dưới đất bò lên. sau đó là chân, đến sau cùng là cả người hoàn toàn từ dưới đất chui ra. trong mắt của thiên vũ tứ hổ cùng với lạc dân hải Bất giác co rụt lại Hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người Nhìn lấy những kẻ Có khuôn mặt khô quắc Cùng thân thể gầy trơ xương, Cái này chỗ nào còn là người đâu Căn bản chính là cương thi Ngàn năm chui ra Mà lại còn không chỉ có một cái Phóng tầm mắt nhìn tới Khoảng chừng 100 ngàn chi chúng Đồng thời khí thế cuồn cuộn cường hãn, Không có tưởng nổi này Lại chuyện gì xảy ra Cao thủ thần chiếu cảnh có trên 5.000, Cao thủ thiên quyền cảnh có hơn 3 dạng người, còn lại toàn là con mẹ nó, Cao thủ đoán câu cảnh. Dạng quân đội như vậy tụ họp lại, cho dù không có cần chiến trận, chiến lực cũng đã vô cùng khủng bố. Tham kiến gia chủ, tham kiến trác quản gia, tham kiến chư dị trưởng lão. Hơn 100.000 quái vật hình người cùng nhau bái hạ, âm thanh, Chấn cho toàn bộ sơn động rung lên âm ầm Lạc dân hải không khỏi cả kinh lưu lại hai bước. Khó có thể tình nhìn về phía Trác Phạm. Cười nhạt một tiếng, Trác Phạm sâu xa nói. Bọn họ đều là đệ tử của Lạc gia. Ta luyện thành chiến khôi, thân thể kim cương, phi thiên độn địa. Những ngày tiếp theo, ngươi đem các bọn họ tùy tiện huấn luyện một chút. Đến lúc đó, đi đánh bại đại quân của Hiển Nhung. Thành người bất thế chi công Nghe được lời này Thiên vũ tứ hổ Bất giác rung lên trong lòng Một chi đoàn quái vật như vậy Coi như không có được huấn luyện Cũng đã tương đương mấy trăm vạn đại quân rồi Vậy mà còn muốn huấn luyện một phen Có thể phối hợp Thành hình chiến trận Ôi trời Đây rõ ràng chính là công tích trên trời rơi xuống rồi Vị trác quản gia này Làm quản gia quả thật xứng chức Vì quy vọng của gia chủ nhà mình